các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bí ẩn những trường hợp chết đi sống lại người xưa cho rằng nếu linh hồn rời khỏi cơ thể lâu không trở về thì nhục t h â n sẽ tử vong. Nếu linh hồn rời đi rồi lại trở về, thì sẽ xảy ra kỳ tích chết rồi sống lại. Từ xưa đến nay, những trường hợp chết đi sống lại đều tồn tại. Về mặt y học, hiện tượng này được gọi là hội chứng Lazaru, cũng được gọi là hiện tượng Lazaru. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ kinh thánh, có ghi chép về người chết rồi sống lại. La z a r u uh, ở b e n h a n y La z a r u là môn đồ và là người bạn thân của Jesus. Sau khi bị chết, được chôn trong h u y ệ t Bốn ngày sau, Jesus gọi ông ta từ trong mộ. Kỳ tích xuất hiện. Ông ta bước ra sống lại. Đến thời hiện đại ngày nay, những tình huống chết đi sống lại này cũng không phải là hiếm gặp. Dưới đây là những trường hợp như vậy. Cụ ông chết nửa người sống lại khỏe mạnh. Người dân khắp xã Hà Đông, thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, ai cũng biết đến câu chuyện hy hữu lần đầu tiên xảy ra tại địa phương cách đây hơn 10 năm. Cụ ông Lưu Xuân m à u đã ngoài 80 tuổi, vốn bị suất huyết dạ dày, lâu dần bệnh càng trở nên nặng đến mức nôn ra máu, cơ thể suy kiệt. con cháu mới hốt hoảng đưa đi bệnh viện. suốt thời gian dài, bệnh tình của cụ vẫn không thuyên giảm, tình trạng chảy máu dạ dày ngày càng nặng, lượng máu mất quá lớn, không thể bổ lại kịp để duy trì sự sống. khi các bác sĩ trả bệnh nhân về, cả gia đình cùng bà con lối xóm đã mỗi người một chân một tay giúp chuẩn bị tang lễ. nhưng ngày hôm sau, ngay vài phút trước giờ phát tan nửa người cụ trước đó đang lạnh cứng bỗng ấm dần chân tay cụ động đậy hai mắt mở hấp háy hơi thở dần mạnh hơn Cứ thế cụ dần tỉnh lại trong sự kinh ngạc của mọi người sau khi ngồi dậy cụ m à u liền đòi ăn uống đ ừ n g con cái chăm sóc chú đáo sức khỏe cụ hồi phục rất nhanh về sau tất cả công việc nặng nhẹ trong gia đình hay phụ giúp con cháu c ũ đều có thể làm được. đang khâm liệm bỗng bật dậy xin thuốc lão. cho đến nay trường hợp hồi sinh xảy ra tại phường 2 thành phố Tân An tỉnh Long An vào tháng 6 năm 2010 vẫn được nhiều người nhắc tới với vẻ thần bí khó hiểu. Anh Nguyễn Thanh h ù n g 36 tuổi, n g ủ ở phường 2 được các bác sĩ chuẩn đoán ung thư túi mật giai đoạn cuối, có dấu hiệu di căn sang một số bộ phận khác trong cơ thể, rất khó qua khỏi. Dù đã hết lòng chạy chữa, nhưng vào một buổi chiều, mẹ anh h ù n g thấy con nằm im không cử động, tưởng con ngủ nên kéo c h ă n định đắp, thì phát hiện anh h ù n g đã tắt thở từ bao giờ. thấy vậy mọi người xuống lại đưa thi thể anh hùng lên bộ ván và che lại bằng một chiếc màn mỏng trên bụng đặt nải chuối trên phía đầu đặt bát cơm quả trứng vịt chờ vợ bán hàng ở b ũ n tàu về nhìn mặt lần cuối sáu tiếng sau trong lúc gia đình đang ngồi bàn việc tang ma thì bất ngờ em anh hùng thấy tay anh trai mình động đậy dù sợ hãi nhưng nghĩ mình nhầm nên em trai anh hùng ngồi yên chưa dám nói với ai. bất chợn anh hùng hòm mạnh, nải chuối trên bụng rơi xuống, rồi đột nhiên ngồi phát dậy, nhìn quanh và nói: "cho tao xin điếu thuốc lào". sự việc khiến tất thầy những người có mặt kinh hãi, một số người bỏ chạy vì cho rằng thi thể anh hùng bị ma nhập. tuy nhiên anh hùng chỉ sống được khoảng một tháng nữa thì qua đời. cụ bà người rời ba lần hồi sinh những ngày giữa tháng 7 năm 2015 n g ư ờ i dân thanh hóa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net